Cực phẩm gia đình tập thứ 250 Tần tiếng tí tách khe khẽ không ngừng phát ra từ ngọn đốt cháy sáng trừng rực ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào đồng tiền nhỏ, thảo nguyên bát ngát yên lặng không tiếng động tiếng tim đập thình thịch của phụ nữ cùng trẻ con người đạo cũng có thể nghe thấy được rõ ràng, ngay cả những kỵ binh đang cầm đố của đại hoa cũng không khỏi nín thở, căng thẳng chăm chú nhìn vào đồng tiền đang nhẹ lăn. Đồng tiền nhỏ rơi xuống mặt cỏ rụng rải, nhảy lên vài lần lăn về phía trước, không hơi không tiếng thẳng đứng, ngừng một chút rồi chậm chậm ngã xuống, nhìn đồng tiền tĩnh lặng nằm yên, Hồ bất quy căng thẳng chăm chú nhìn, chốt mắt cũng không dám chốt, gã ngẩn ra hồi lâu rồi mới khẽ thở ra nói, là mặt chính, cái này không lẽ thật là thiên ý? Trên mặt gã, thần tình hiện ra vẻ phức tạp, ẩn trong cái thở dài, dường như có chút không cam lòng, nhưng lại có vài phần nhẹ nhàng. Đám phụ nữ cùng trẻ con người đột quyết vui mừng cuồng nhiệt ôm lẫn nhau, khu chân múa tay quang hô, khuôn mặt tràn đầy nước mắt. Đám trẻ nhỏ được ôm trong lòng bọn họ, tuy không rõ ràng vì sao mẫu thân hoang hầu nhưng dường như cũng bị cảm nhiễm bởi cái tình cảnh này, lâu ra khuôn mặt tôi cười, đưa bàn tay mềm mại nhỏ bé vuốt đi những giọt lệ trên khuôn mặt cổ mẫu thân. Cặp mắt Lâm Vãn Vân trụ xuống, yên lặng như nước, chuyển thân quay lưng lại hồi lâu, không nói một tiếng, trông thấy buồn cũng chẳng thấy vui. Không ai biết là trong lòng hắn đang nghĩ cái gì, duy chỉ có bàn tay đang nắm chặt là một chút đầu mối thể hiện tâm tình của gã. Phụ nữ cùng trẻ con đậu quyết vui mừng một hồi, tiếng hoan hô dần dần lắng hạ đầu óc cũng bắt đầu tỉnh táo lại, bọn họ lúc này mới ý thức được tên quốc mặc đen kẻ chấp trưởng đại quyền sinh tử của bọn họ đang đứng yên lặng, hai tay đang nắm chặt cổ gã ngân xanh đột nhiên nổi lên, cho thấy tư tưởng nội tâm của gã đang tranh đấu kịch liệt, cho dù ném đồng tiền thắng thì sao, chỉ cần cái tên đại hoa này lắc đầu, hơn 3000 phụ nữ cùng trẻ con mạnh vận cũng không thể thoát được khỏi bị đầu sát. Vô số người đột quyết, phụ nữ hài tử, những đôi mắt màu lam thâm quần, mang sự trong ngon hoặc cù hận, đang được áp chế trong đánh mắt, căng thẳng nhìn chầm chầm vào thân ảnh đang đứng bất động, chờ đợi sự phán quyết cuối cùng của gã. À, hay là thấy lại lần nữa, ba lần hai thắng? Cao Tù đi lại bên cạnh Lâm Vãng Vinh, điều chỉnh thanh âm chỉ đủ cho ba người nghe nhỏ giọng nói. Cái loại đề nghị không cần mặt mũi này đại khái cũng chỉ có lão cao ngươi nghĩ ra thôi. Hồ Bất Quy trừng mắt nhìn hắn một cái hết sức kinh thường. Lầm vãng vinh thở ra một hơi dài, cặp mắt chậm đãi mở ra, kẻ liếc Hồ Bất Quy vài cái ung dung nói. Hồ đại ca, nếu mà ta đem cái chức trách này giao cho ngươi, ngươi có thể hạ thủ được sao? Nhìn lại 3.000 phụ nữ trẻ nhỏ phía trước mặt, nhìn những nữ nhân vô lực, những anh nhi còn đang bước chập chững. Khuôn mặt hồ bớt quy lúc trắng lúc đỏ, cơ nhục trên mặt trung rẫy kịch liệt, gã cắn trăng dương cao đau lên, song thủ từng xác nhân vô số lại có chút trung rẫy trần chờ hồi lâu, gã cuối cùng giận dữ ngỡ đầu lên trời gạo lên một tiếng, đại đau trong tay vô lực trụ xuống, lão hồ mặt xám như tro vô lực lắc đầu, mặt tướng khó lòng xuống tay Lâm vãng vinh âm thầm thở ra quay sang cao tù. Nếu như hồ đại ca không thể xuống tay được, cao đại ca, vậy thì ngồi lên đi. À, ta ư. Lão cao ngẩn người ra, gá quay đầu nhìn hơn 3.000 phụ nữ cùng trẻ con tay không tất xác, môi trung trung hồi lâu, sắc mặt càng ngày càng trắng, cuối cùng cười khổ lắc đầu. Ha, huynh đệ, nếu là chém giết 3.000 ngàn nam nhân đột quyết, lão cao ta cũng không chốt mắt lấy một cái, nhưng mà đám nữ nhân và hại tử này... Gã thở dài một tiếng vô lực lắc lắc đầu, Lâm Vãn Vân chậm rãi cất bước đi tới gần nơi đồng tiền rơi xuống, không người nhặt lên khe khẽ thổi bụi trên mặt đồng tiền, dùng tay tự tế lau chùi trầm mặc hồi lâu, rốt chậm rãi cất đồng tiền đó vào trong người. Hồ Bất Quy căng thẳng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của gã hỏi nhỏ, "Tuân quân, ngươi thật sự quyết định như vậy?" Lâm Vãn Vân không đáp lại ánh mắt của gã như điện lึก từng gặp mắt bao hàm sự sợ hãi cùng cự hận của đám trẻ đột quyết ở phía trước mặt hồi lâu mới ủi quải than thở hay hồ đại ca người hãy nhìn ánh mắt của cự hận của đám hài tử này đến khi bọn chúng lớn lên đâu dư đại hoa của ta có khả năng thân thiện được sao hồ bất quy hổ mục trận lên hướng về đám người đột quyết thị uy vài lần đám hài đồng đó nhất thời sợ hãi quay đầu đi lão hồ ha hả cười lên dài tiếng hào hùng nói Ha <cười> ha, không thân thiện thì lại như thế nào, hôm nay bọn ta có thể giết chết được vụ thân của bọn chúng, ngày sau con cháu bọn ta cũng có thể đồng hạng giết chết được bọn chúng, nam nhi đại hoa của ta vĩnh viễn quét không hết, còn sợ bọn chúng làm càng sao. Nhìn hồ bất quy tràn đầy hào tình cao tù lại ôm đầy lo lắng. Lão hồ người nói đúng là không sai, chỉ là hôm nay tình hình đặc thù, nếu mà thả đám phụ nữ cùng trẻ nhỏ này, danh tiếng của lâm huynh đệ chỉ sợ sẽ phải nhận vô số lời chửi mắng. Đại qua ta nhất định sẽ có nhiều trí sĩ trách mắng hắn tầm mắt hạn hẹp phụ lòng người. Người hầu sao có thể đầu sát, bọn ta lại sao không thể đầu sát, nhân tờ dưới địch nhân là tàn nhẫn với bản thân mình, hay so với chuyện để nước miếng của đám người này dìm chết chẳng thà đem đám phụ nữ cùng trẻ con này giết sạch, vậy là một chuyện êm xuôi. Lời này của lão cao ngược lại là nhìn được xa giết sạch đám phụ nữ cùng trẻ nhỏ này, bát tính của Đại Hoa Tây cũng sẽ cảm thấy đó là tàn nhẫn, nhưng sẽ không có ai lên tiếng chi trách. Ngược lại nếu thả đám người này đi chờ đến lúc trở về Đại Hoa, Lâm tướng quân sẽ thật không biết chịu bao nhiêu sự khiển trách vô cùng khổ sở. Hồ Bất Quy nhìn Lâm Vãng Vinh một chút, nhất thời cũng bắt đầu lo lắng. Mấy người đều trầm mặt hồi lâu, đột nhiên nghe thanh âm của Lâm Vãng Vinh ung dung vang lên. Cao Đại Ca, Hồ Đại Ca, ta có một vấn đề muốn thảnh giáo các ngươi qua hạ ta kinh lịch trải qua ngàn năm, trường thảnh không suy, hiện xóa danh tướng nhiều như sao trên trời, nhiều không đếm suễ. Bọn họ bảo hoa hạ, thiên quy truyền xa, chiến tích ghê hồn khiến cho vô số giặc hồ nghe danh bể mật. Nhìn thấy là trống, sự tích của mấy vị tổ tông tiên hiền sớm đã được lưu truyền bốn phương, thế nhưng bọn họ có mấy người dựa vào đậu sát để đạt được thắng lợi, lại có bao nhiêu người tránh đi đậu sát nhưng quy danh bất khẩu đây? Lời này hỏi ra nhất thời kiến hồ bất quy và cao tù ngẩn người. Trước giờ chưa từng cẩn thận ngẫm nghĩ qua vấn đề này, bây giờ nghĩ lại thì đúng như lời Lâm Vãng Vinh nói, hoa hạ ngàn năm truyền thừa, chiến tranh nhiều không kể xiết. Cùng với dị tộc ngoại bang tranh đấu tuyệt đối chẳng phải là mới đây, đám lão tổ tông bảo vệ quốc gia công đánh người Hồ Man Di chưa từng nghe có ai dựa vào đồ sát mà thủ thắng hết. Nhìn lại tất cả các vị tiên hiền nếu muốn tìm ra được một vị đồ sát danh tướng hết sức khó khăn, cao tù hết sức lấy làm lạ. Hả? Quả thật như vậy? Lâm Quỳnh Đệ, ngươi nói đi chuyện này thật ra là sao? Lâm Vãng Vinh quẩy quẩy thở ra nhìn vào mảnh đất đầy phụ nữ cùng trẻ con, ánh mắt vô cùng nghiêm trang, cắn răng khẽ nói. Bởi vì à, bọn ta là người mà không phải sói. À, bọn ta là người không phải sói. Hồ Bất Quy cùng cao tù cùng lúc thở ra một hơi, đột nhiên cảm thấy câu này của Lâm Vãng Vinh đã nói ra được sự suy nghĩ trong lòng của bọn họ. Nhân thì phải có nhân tính, người đại qua bọn ta thiên tính thiện lương, điều này đã được khắc vào mầm móng từ xưa rồi, dĩ nhiễn khó mà thay đổi được. Người hầu hôn tàn đến ngay cả thân thể tộc nhân của mình cũng đều có thể chà đạp. Điều này nếu đổi lại là người đại qua ta thì tuyệt đối sự tình này không thể xảy ra được. Nếu bọn ta quả thật cũng học theo thói người độc quyết, đơn thuần cứ muốn giết là giết, điều đó chính là đánh mất đi thiên tính cô bọn ta. Dầu cái lúc thiên tính đã bị đánh mất, chẳng phải là sự đau thương của một mình ta, mà càng là sự đau thương của cả dân tộc. Có lẽ từ đây về sau, bọn ta trù sẽ cùng dạng biến thành ác lan giống người độc quyết từng bước nút dần đồng bản của mình. Cao đại ca, hồ đại ca, các người ngoại nghĩ nhìn thấy cái thời khắc đó tới sau. Trở thành độc quyết ác lan hồ bất quy hai người đồng thời trùng mình một cái vô vàng lát đầu. Vậy là được, làm bản binh thẳng nhiên nói. Cái thế giới thật to lớn hỗn tạp này, khiếp sợ cụ hận của kẻ khác đó là hành vi của kẻ yếu hèn, cũng giống như giết phụ nữ cùng trẻ con để chứng tỏ mạnh bạo, chẳng thà ta làm cho mình mạnh mẽ, khiến bọn người mang đầy cụ hận kia không dám trả hận thì có phải hay không? Hắn dừng một chút khẽ phớt tay, cắt hết lương thảo, đem đám đàn bà trẻ con này đuổi ra khỏi thảo nguyên của bọn họ, bảo họ tự sinh tự diệt, đi đi. Hầu Bá Quy gật đầu soi người lại vòng bàn tay ra hiệu, Đại Hoa kỵ sĩ liền lập tức lui ra hai bên, tạo thành một con đường thoát ra ngoài. Đám nữ nhân đỗ quyết không còn dám tin tưởng ánh mắt của mình, người Đại Hoa này thật sự thả các nàng đi ư? Hoảng sợ, chần chờ, chờ đợi, cũng không biết trải qua bao lâu, có vài nữ tử cả gan chậm trải tiến về phía trước dò xét phản ứng của kỵ binh Đại Hoa, thấy không có ai phản ứng gì, Đám đột quyết nữ nhân đó cấp bách gọi nhau, rồi người ôm con, kẻ kéo nhau vội vàng chạy qua con thông lộ đó. Cảnh tượng như một con đê bị vỡ vậy, tiếng nữ nhân họ hét, tiếng trẻ con gào khóc văn vọng khắp thảo nguyên. Ê, tánh mạng dù có quý giá đến mấy nhưng khi mất đi nó sẽ vĩnh viễn không quay lại được. Lâm Vãng Vinh thì thào, ta cuối cùng chỉ là một kẻ rất bình thường. Có lẽ cái chiến trường tàn khốc này thật sự không thích hợp với ta. Cao tù thở dài. Làm quỳnh đệ, sao phải khổ như thế? Những điều thị phi sau này sẽ đổ hết lên lưng ngôi mà thôi. Giết người không phải là điều khoái hoạt gì. Không có trải qua sinh ly tử biệt, người ta sẽ không biết được cái tư vị trong đó. Sau này kẻ nào có giỏi thì cứ chửi ta. Ta mà sợ người đời mắng chửi thì đã không phải lâm tam rồi. Lâm Bảng vênh khoác tay một cái trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường. Những nữ nhân độc quyết và đám con trẻ chạy thẳng về phía thảo nguyên, đích thị là hướng 3000 hào ngược lại hướng của Đại Hoa Kỵ binh. Sau khi rửa sạch chiến trường, bổ sung quân nhu băng bó thương tích, đại quân 5000 kỵ binh mạo hiểm tiến thẳng vào bóng đêm mịt mờ, cả đêm hành quân thẳng về hướng Y Ngô. Việc hành quân thần tốc, đánh nhanh thắng nhanh này là một phương pháp Lâm Tam chỉ định cho người độc quyết căn bản không thể phòng ngự kịp đa phần các bộ lạc tại Thảo Nguyên cũng mờ mịch ai cũng không biết mục tiêu kế tiếp của Đại Hoa Kỵ binh là đâu đêm nay rõ ràng không có ra trận chém giết gì nhưng Lâm Vãn Vinh thấy mệt mỏi hắn để cao tù và hồ bớt quy chỉ huy đại quân còn mình thì chui lên xe ngựa vùi đầu ngủ một giấc cũng không biết trải qua bao lâu thì Hắn đang mơ mơ màng màng, bất chợt cảm thấy bên tay mình có một cái gì đó mềm mại phớt qua, còn phẳng phất một mùi thơm ngát trong không khí. Ai đuốt, làm gì thế? Hắn thuận tay túm lấy một vật gì đó mềm mại kéo một cái, chỉ nghe á một tiếng hét thảm, thanh âm của Ngọc Già văng lên bên tay hắn. Tên đại hoa vô sĩ kia, ngươi mau buông ta ra! Lầm vãng vinh hoãn kinh giật mình, vội vàng mở to mắt ra nhìn, chỉ thấy vật mình đang nắm trong tay chính là một mớ tóc đen huyền, mềm mại bóng loán, còn đụng mùi thơm của cơ thể. Ngọc già kia hai tay hai chân đều bị trói chặt, nhưng hai gò má đỏ hồng của nàng đang gần sát tay hắn, còn mớ tóc trong tay hắn chính là của nàng ta. Ý, người không phải muốn chiếm tiện nghi của ta đó chứ... Lâm Vãng Vinh Kinh Hải vội vàng ngồi dậy, thấy quần áo mình còn chính tề, hiển nhiên chưa bị xâm phạm gì cả, lúc này mới thật sự yên tâm. Nhìn động tác của Hán Ngọc già xấu hổ thẹn thùng muốn chết đi được ấy, nàng ta giận dỗi. Đầu không biết xấu hổ, ai chiếm tiện nghi của người chứ, người ngủ chết trương như một con lợn ấy, gọi ngươi hàng trăm lần mà cũng không tỉnh. Lâm Vấn Vinh bừng nhớ lại, Lúc hắn lên xe thì Ngọc Dạ bị trói chặt nằm tại một góc xe, khi mình tỉnh lại thì thấy nàng ta đã nằm gần ngay người mình, quan sát đùi nàng ta chỉ thấy quần lụa mỏng của nàng từ đầu gối cho tới xương đùi lộ nhiều dấu vết ma sát, có thể thấy được da thịt hồng ẩn hiện sau lớp lụa, hắn giật mình hiểu ra, cô gái độc quyết này phóng trần là có chuyện gì muốn nói với hắn nhân nhận lúc hắn lên xe thì cố lết tới chỗ hắn cho bằng được. Xem ra Ngọc Già hoàn toàn dựa vào cố gắng của bản thân. Mặc dù hai chân hai tay bị trói chặt, nhưng vẫn cố sức lê thân hành tới sát bên người hắn. Loại nghị lực này quả thật làm cho người ta kính nể. Cùng ăn, cùng ở, cùng ngủ. Ôi, ta thiếu chút nữa đã quên. Đa tả Ngọc Già cô nương nhắc nhở. Đến đây nào, người ôm ta, ta ôm người. Hắn cười cười giang tay ra tựa như muốn ôm chặt thân thể mềm mại của Nguyệt Nga Nhi vào lòng. Ngọc già sắc mặt biến đổi quát lớn. Đừng tới đây! Kiều lã dị! Lâm Vãng Vinh hầm hầm hét lên. Đừng tới đây! Những lời này phải là ta nói mới đúng chứ! Ngọc già dương mắt nhìn lên chỉ thấy cái tên mặt đen kia lùi lại về phía góc thùng xe... Mặc dù bản mặt trông như nhe nanh múa vuốt, nhưng trong mắt của hắn có một điều gì đó rất dễ gần. Nghĩ lại thấy điều hắn nói cũng có chút đạo lý. Ngọc già cúi đầu thanh âm tự nhiên nhỏ nhẹ đi nhiều. Ta thật vết giả mới đánh thức ngươi được. Ngươi đừng có ngủ nữa. Ngọc già có chuyện muốn hỏi ngươi. Lâm Vãng Vinh ngáp dài một cái mất kiên nhẫn nói. Ngươi nghĩ rằng ta là người hầu của ngươi à? Bảo ta ngủ thì ta ngủ, bảo thức thì phải thức sau. Ngươi Ngươi bây giận thành thành thật thật đợi cho ta, để khi ta tỉnh ngủ, đại gia ta tâm tình mà tốt sẽ sủng hạnh ngươi thật nhiều, còn nếu ta mà cảm thấy không tốt thì ngươi sủng hạnh ta. <cười> ngươi nói hù nói biểu gì thế? Ngọc già đôi mắt tựa như lóe sáng nhìn hắn. Ngươi buồn ngủ ta cũng không ngăn cản ngươi, chỉ có điều ngươi ngủ thì chớ có hay mơ, cái gì tiên tử tỷ tỷ to to nhỏ nhỏ, cái gì ngưng nhi muội muội thi đấu thần tiên. Nếu đó là cơ mật của đại hoa ngươi, ta có nghe được thì cũng đừng có trách. Không tử nào, làm vãn vinh nghe xong tót cả mồ hôi lạnh, có thể nói ra được như vậy xem ra Ngọc già tuyệt không phải nói dối. Nghĩ đến mình trong mộng có khi bất giác lại mơ cùng vị phu nhân nào đó vui vầy làm cái chuyện kia. Việc này rơi vào trong mắt trong tay của Ngọc già có phải là không hay không chứ? Hay hậu thẹn hậu thẹn? Như thế nào, người còn chưa tin. Thấy thần sắc của hắn chật lé, chật hiện ngọc già, nhịn không được nói. Vậy An Hồ Ly kia là ai? người trong mộng ít nhất cũng phải kêu tên người đó tới 10 lần. người trốt cuộc có bao nhiêu tình nhân thế? Lâm Vãng Vinh lao mồ hôi lạnh rồng rồng trên trán. Ta là người rất bình thường, tất cả các phu nhân của ta mà đếm ra cũng chưa tới quá mười người. người cho ta là ngỡ được hay sao chứ? Ngọc Dạ nghe được lắc đầu cười lạnh, <cười> người không tính là ngựa đực mà phải gọi là lợn giống, ngủ cũng như một con lợn. Nhà đầu mắng chửi hồi thật bài bản, có lẽ chẳng kém ta bao nhiêu đâu. Lâm Vãn Vân cười ha hả, tâm tình nhất thời thoải mái chút ít. Hắn rên rểm lên nhìn chỉ thấy trời đêm mờ mông phủ khắp Tẩu Nguyên, ở phía xa xa những ngọn lửa tại Đạt Lan vẫn còn đang hừng hực cháy. Hắn cũng không rõ mình đã ngủ bao nhiêu lâu rồi nữa. Hắn nhịn không được, ngáp dài một cái nói. Ê, người muốn nói gì thì nói với ta đi chứ, nhân lúc tâm tình ta còn tốt tốt, hãy mau nói đi. Bằng công đã muộn rồi, bổng xói thật rất muốn ngủ. Ngọc già Hừ một tiếng trù trừ hồi lâu khẽ cắn môi nói. Đưa đồng tiền của ngươi cho ta. Làm gì? Muốn cướp hả? Lâm vãng vinh hai tay phòng ngừa trước ngực. "Đại bi giận dữ nói, tiền là sinh mạng chết cũng không thấy cho, mặt người muốn đổi gì?" Đối với loại người mặt dày hổng hào này, Ngọc cũng không biết là nên khóc hay nên cười, nàng ta hít sâu một hơi, ánh mắt sau kính nhìn hắn. "Qua lão công đại nhân, người có thể làm ơn đem cái đồng tiền đó cho ta xem chút được không?" Ngọc quả thật rất muốn nhìn vẻ mặt của cô gái độc quyết kia trong thật nhu hòa hơn trước. Nhưng Lâm Vãng Vinh hắn ngược lại có chút không thích, ứng lắm, hắn hát hát cười khang hai tiếng đáp. <cười> muốn nhìn cũng không được, ai nghe tới tên ta thì cũng biết muốn lấy tiền trên người Lâm Tam Ca, ta thật không có cửa gì đâu. Ngọc già sắc mặt ngân trọng ánh mắt hiện lên một vẻ kiên nghị gật đầu thở dài nói. Ngươi đã không muốn đưa cho Ngọc già thì Ngọc già còn có thể làm gì nữa, người tàn sát trắng đinh của tộc ta. Đó là mối cụ hận khắc cốt ghi tâm giữa đại hoa ngươi và đột quyết chúng ta, nhưng việc ngươi tha cho đám nữ nhân và trẻ con của tộc ta thật khiến cho Ngọc già trách cảm kết ngươi. Chỉ là tiểu sảo cũ không ra gì mà thôi. Lâm Vãng Vinh cười lạnh nói, ta thật sự không muốn thả bọn họ đi, chỉ là tộc nhân của ngươi biện khí tốt mà thôi, lần sau chắc không có may mắn như vậy nữa đâu. Ngọc già lạnh nhạt nói, Mặc kệ có phải là dẫn khí của bọn họ hay không, tóm lại ta rất cảm kích ngươi, ngươi tuy là một người đại hoa gian trá, tướng mạo lại khó coi, tâm trí thì hư hỏng, đi ngủ còn hay nói mơ lung tung, nhưng đôi khi ngươi hành động cũng không mất, phong thái của một nam tử hán đại trưởng phu. Lâm Văn Vinh nhịn không được ho khang vài cái. <cười> Ngọc già tiểu thư ngươi không cần nói ngọt lại như thế được không? Những ưu điểm của ta lại bẻ công như vậy, hay thật là... Cô gái độc quyết kia không cười, liếc mắt nhìn hắn thẳng nhưng nói, Việc nào nói ra việc nấy, ân quán giữa đại qua các ngươi và độc quyết ta sẽ để cho các dũng sĩ trong lửa đạn gặp nhau giải quyết. Không chết không về, việc ngươi làm tối nay là một thiện ý, sẽ có người báo đáp. Ngọc già lấy danh nghĩa của thần bảo vệ thảo nguyên mà thề, độc quyết ta sau này nếu có công hẳm đại hoa các ngươi, tuyệt sẽ không giết hại phụ nữ và trẻ con đãi qua đây là báo đáp cho ngươi. Thân thể nàng tuy bị trói buộc nằm lăn trên mặt đất, tiếng lui khó khăn, nhưng trên mặt thì đầy vẻ kiên nghị, hai trồng mắt sáng bừng, đôi mày liệu có chút vĩnh lên, tạo thành một đường vòng cung rất đẹp, hai gò má như tót ra một cái thần quan khó tả. Có thể nói lúc này Nguyệt Nga Nhi trong thật trăng nghiêm cao quý, không giận mà uy, từ trên người nàng ta như phản phất một ánh vàng lóng lánh. Lâm Vãn Vinh ngây người ra nhìn rồi lắc đầu lạnh lùng cười. cười. Nếu đột quyết khả hãng nói với ta lời này, ta còn có vài phần tin tưởng, nhưng Ngọc già tiểu thương ngươi thì hay thứ cho ta nói thẳng nàng có năng lực này sao? Nguyệt Nga Nhi nhìn hắn một cái thật sâu thẳng nhiên đáp. Ngươi không cần phải chế diễu ta, ta thuyết phục cả hãng như thế nào, đó là chuyện của ta. Nhưng Ngọc già ta đã nói thì nhất định sẽ làm được. Ta cam đoan với ngươi, từ nay về sau, đột quyết thiết kỷ của chúng ta nếu có đến đại qua các ngươi, tuyệt sẽ không giết bất cứ một phụ nữ hay trẻ nhỏ nào. Xin thảo nguyên thần làm chứng cho lời này của Ngọc già. Nàng ngữ khí hai thần sắc đều Tra niêm kiên định khi nói đến thảo nguyên thần thì vô cùng sùng kính ánh mắt lông lanh có thể thấy lời thề với thảo nguyên thần này quả thật không phải giả Lâm vẫn Vinh có chút sửng sợ năng lực của Ngọcà này thật vượt qua sự tưởng tượng của Hán trốt cuộc nàng có thân phận gì xem ra sự việc ngày càng huyền bí hai người họ nhất thời đều không nói lời nào trong xe chợt trở nên yên tĩnh chỉ có thanh âm chuyển động của xe ngựa là có thể nghe được. Ngọc nói xong, khép mắt hờ lại, hai hàng mi thật dài rung động theo nhịp lung lay của thùng xe, nàng phảng phất như đã chìm vào giấc ngủ. Nghe nàng nói một thôi một hồi, Lâm Vãn Vân không biết nên làm gì nữa, địch ý giữa hắn và nàng càng lúc càng ít đi. Hắn vén rèm xe lên bước xuống xe, hướng cao tụ hai người mà đi. Trong bóng đêm thảo nguyên tĩnh lặng vô cùng, bầu trời và thảm cỏ như rất gần nhau, khiến người ta cứ ngỡ như trời cao đang ở sát trên đỉnh đầu. Ánh trăng mờ ảo phủ lên thân hình, cùng với ánh lửa lấp lánh từ các cây đuốc phản chiếu trên gò má của đám kỵ sĩ, đại quân 5.000 người suốt đêm thẳng tiến về phía trước. Cao tù dơ cao ngọn đuốt trong tay chiếu sáng tấm bản đồ, hồ bất quy đang cầm. À, các bộ lạc của người đột quyết thường cách nhau rất xa. Tuy lúc này đại bộ phận Tráng Đinh đều đã ra tiền tuyến. Nhưng khi tên Đạt Lan Trác bị tấn công truyền tới, họ cũng có thể điều động được đủ quân tới cố viện tới nơi đó. Việc này cũng không thể một số một chiều được. Theo ta đoán, người đột quyết nhanh nhất cũng phải mất một ngày hai đêm mới tới được Đạt Lan Trác. Đã thế chúng ta phải thăm dò tình huống nên thời gian cũng có thể lâu hơn. Trong khoảng thời gian này, người đột quyết cho dù có mạnh đến mấy, muốn đuổi theo chúng ta cũng không phải dễ. Lão cao, chúng ta lần này tha hồ tung hoành. <cười> Tối nay đánh một trận ngoại trừ thả đám phụ nữ và trẻ con. Họ tiêu diệt được chừng hơn 4.000 người đột quyết. Toàn quân chỉ thiệt hại hơn trăm người. huống chi đây là việc kỵ binh của Đại Hoa xâm nhập Thảo Nguyên. Thật là một việc chấn động vô cùng, các tướng sĩ đều nhiệt tình hăng hái, hận không thể đánh tiếp một hồi trống trận, tấn công mười doanh trại người đột quyết một lúc. Lão Cao đắc ý vô cùng nở nụ cười nói, He he, cha mẹ ơi, mấy gã hồ nhân này, nhìn thì thấy cao to cường tráng nhưng đánh đấm thật chẳng ra gì, tối nay ta mới chém được có 30 tên, đợt tới tuyệt sẽ không nương tay, đánh cho chúng kêu cha kêu mẹ lên, he <cười> Tiểu tử này thật là mặt dày, hồ bất quy ha ha cười hai tiếng, đúng lúc quay đầu nhìn thì thấy Lâm Vãng Vinh đang ngáp dài đi tới. Ây, Lâm huynh đệ, chưa ngủ ư? Cao tù nháy mắt thần bí cười hỏi, xem ra lão cao này thật dâm ô quá mức, phiền não trong đầu giải tỏa đi rất nhiều Lâm Vãng Vinh cười nói. Ngủ cái gì mà ngủ, ta giống lỗi người bại quải lắm sao, cao đại ca, người lúc này thật là thuần khiết đó. Mới dậy căn giờ là bệnh cũ dường như tái phát rồi. <cười> Hồ đại ca, các ngươi đang nhịn gì thế? Hồ Bất Quy gật đầu chỉ vào bản đồ cười nói. <cười> Mạc tướng đang cùng cao huynh đệ xem xét bản đồ. Theo tin báo của thám tử từ trước, chúng ta đang trên đường hướng tới hai bộ lạc nằm gần y Ngô. Một cái gọi là cáp nhỉ hộp lâm, còn cái kia là ngạch tể nạp. Từ quân sư trên quả đồ đều có đánh dấu qua... Y Ngô nằm ở dưới chân núi La Mạn Sơn gần Tử Vong Hải, La Bố Đạt. Nó chính là một giới tuyến thiên nhiên chưa các Thảo Nguyên A Lạp Thiện và Tử Vong Hải. Theo như lời của Hồ Bất Quy nói, hai cái bộ lạc này từ Bắc tới Nam nằm trên một con đường thẳng tấp đến Y Ngô. các Nhĩ hộp Lâm thì còn cách xa một chút, còn nhập Tế Nạp bộ lạc thì đóng gần Y Ngô. Xem ra hai bộ lạc này cùng Đạt Lan Trác tạo thành một tam giác hỗ trợ nhau. Bản đồ này hắn đã sớm nghiên cứu không biết bao nhiêu lần, lầm vẫn vinh hắn đã quá thành thục, nhắm mắt lại cũng tưởng tượng ra được phương vị của các bộ lạc này nên gật đầu đồng ý với lời Hồ Bất Quy. Hồ Bất Quy hưng phấn nói tiếp, theo tình hình tối nay tại Đạt Lan Trác mà phán đoán, các nhĩ hộp lâm và nhạc tẩy nạp là hai bộ lạc tuyệt không thể có ích nhân xấu đánh càng nhiều càng xuống tay, tương quân chúng ta định chọn mục tiêu kế tiếp là đâu. Cao tù mặt đầy chờ mong, nhìn Lâm Ván Vinh vội la lên. À đúng dậy Lâm Quỳnh Đệ, ngồi nói mau, chúng ta bước tiếp theo sẽ đánh nơi nào. Hồ bất quy từ khi theo Lâm Vãng Vinh tới giờ, từ dẹp loạn tới đánh giết với hầu nhân, có một loại tín nhiệm tuyệt đối cũng như sùng bái đối với Lâm Vãng Vinh, tựa như chỉ cần lâm tướng quân lên ngựa tra tay hết thảy cực khổ đều như tan biến dị. Tuy biết hai bộ lạc này thực lực không kém nhưng hắn vẫn tràn đầy tin tưởng. Lâm Vãng Vinh cười khổ nói, Hả, <cười> hai vị đại ca, các người cho ta là thần tiên sao, có thể chỉ nơi nào là đánh nơi đó hả? Ê Lâm huynh đệ, ngươi không phải là thần tiên. Cao Tù nghiêm mặt, thần tiên nào có thể so sánh được với ngươi chứ? Bản sự vỗ mong ngựa của lão cao quả thật tiến bộ không ít. Lâm vãn Vinh lắc đầu cười nghiêm chỉnh nói, <cười> Kỳ thật, không dối gạt hay dị đại ca, mấy bộ lạc này ta chưa có tính toán cụ thể lắm, chưa kể đến sự quen thuộc địa hình, ngay cả quy mô kích thước và vị trí cụ thể của họ ta cũng chưa thăm dò kỹ càng, thực muốn động thủ cũng không có được. Đây là sự thật. Cho dù là thần tiên cũng không có khả năng đánh mà không chuẩn bị, đã không có thăm dò, trinh sát kỹ lưỡng mà muốn lâm tướng quân hạ quyết sạch thật có chút khiên cưỡng. Hồ bất quy không nói gì, chỉ hát hát cười xấu hổ. Còn lão cao tuy thuộc hàng đệ nhất vô sĩ mà da mặt cũng phải ứng hồng lên đôi chút. Bật quá vừa rồi hầu đại ca nói rất đúng. Lâm Văn Vinh dừng một chút rồi gật đầu nói. Nếu muốn đến trì viện cho Đạt Lan Trác thì mấy bộ lạc này đúng là gần nhất rồi. Kỳ thật cũng không khó lựa chọn lắm. Bọn họ đều không rõ tình hình ở Đạt Lan Trác. Nên bây giờ ai xuất binh đến Đạt Lan Trác thì ta sẽ đánh kẻ đó. Cao Tù bừng tĩnh Hay lắm hay lắm. Thừa dịp trắng ra khỏi ổ thì ta đánh thẳng dõi của nó. Nhưng mà mục tiêu chính của chúng ta vẫn là y ngô chứ. Hồ Bất Quy nhớ mày nói nhỏ. Lâm Văn Vinh chỉnh sát gật đầu. Đúng vậy, mục tiêu cuối cùng của chúng ta chính là y ngu, nhưng bí mật này chỉ có ba người chúng ta biết. Hậu nhân tuyệt đối không có khả năng phát giác. Trong mắt bọn họ, chúng ta chỉ là đám cô quân xâm nhập thảo nguyên lấy chiến dưỡng chiến, đánh xong rồi bỏ chạy. Mục tiêu là đã kích sĩ khí của người độc quyết. Nếu ánh mắt chúng ta ngắm ngay vào y ngu, tất sẽ khiến cho bọn họ có lòng nghi ngờ, tạo thành phiền tối không cần thiết. Do vậy, trước khi đánh y Ngô chúng ta sẽ chơi một vài trận thật đẹp, thật thật giả giả, khiến cho bọn họ trong lòng hoang mang. Kẻ bị đánh thì như sấm nổ bên tai, còn những kẻ khác thì lại không rõ chúng ta muốn gì, làm gì. À, đúng vậy, chúng ta phải đánh nhiều trận cho thống khoái. Cao tù hấn trí thốt lên. Cơ bản là như vậy. Lâm Bản Vinh trong mắt hung quang hiện lên, phun bàn tay hát hát cười nói. <cười> Nếu có thể ta thật sự muốn phá hàng loạt các bộ lạc để xem người độc quyết muốn gì làm gì để đối phó. Nghe nói xong hai người kia nhất thời trong lòng như sáng bừng, thấy Lâm tướng quân có chí khí như thế hồ bất quy hưng phấn gợt đầu. Hảo, mặc tướng nguyện theo tướng quân đến chết. Lầm vãng vinh vỗ tai hắn cười cười khẽ thở dài. Hay kỳ thật, việc ta quan tâm nhất bây giờ không phải là mấy bộ lạc này, cái chính ta lo nhất chính là hai vạn kỵ binh độc quyết kia. Hồ Bất Quy đột nhiên giật mình, nếu không phải Lâm Vãn Vinh nhắc tới hắn trong lúc Hưng phấn đã quên mất điều này. À tướng quân, người cho rằng bọn họ sau khi phát giác kế sách của chúng ta sẽ dòng trở lại truy kích chúng ta ư. Lâm Vãn Vinh gật đầu, bọn họ chính là vì ta mà đến, cho dù có dòng dèo cách mấy cũng sẽ đuổi theo ta, chủ yếu là thời gian sống hay muộn thôi, may mắn là ta còn trối được tay chân chúng. Nhìn hắn cười thần bí hồ bất quy nhịn không được hỏi. Cái gì trói tay trói chân chứ? Hồ đại ca đã quên ư. Lâm Vãng Vinh nháy mắt mấy cái. tú này chúng ta thả hơn 3.000 phụ nữ còn trẻ, hướng của bọn họ chạy đi chính là ba ngàn hậu đặc đó. Cao tù đứng bên cạnh con mắt hấp hấy nhất thời cả kinh. À, ta hiểu rồi. Hai biển quân đột quyết này do đi nên chắc chắn sẽ đối mặt tiểu tùy. Lâm huynh để ngươi lại dùng 3000 phụ nữ còn trẻ đối kháng này à, bám vào chân chúng, khiến chung nhất thời tiến không được mà xoay cũng không xong, hơn nữa đại danh của ngươi sẽ truyền khắp nơi. Hay, cao, thật là cao kế." Lâm Vãn Vân tay cười nói. <cười> hai dạng đại quân này chắc chắn sẽ có cao nhân đi theo lần trước có thể gạt được nhưng lần này hắn sẽ hoài nghi việc chúng ta thả người nhưng tính tốn gì thì cũng phải mất mấy ngày thời gian càng lợi cho chúng ta mấy người họ đùa bẩn một hồi tâm tư cũng thoải mái hơn nhiều đại quân một hơi đi hơn trăm dặm lộ trình mới hạ trại lúc này đã bèo canh hai <cười>